Hãy để anh làm anh trai của em, tác giả, lương vụ. Biên tập bởi du, đăng tải trên hànhcư.quocpress.com Chương 1 Mới 15 tuổi đầu, trong lòng tiệc song hỉ đã trơn giấu một nguyện vọng. Cậu hy vọng kiếp sau, không phải làm anh nữa. Qua tuổi 15, cậu mới dần hiểu ra rằng nó đến kiếp sau là một chuyện thật hão huyền. Vì thế cũng quên đi ý nghĩ không thực tế này trong đầu. Năm ấy, em gái song khánh kém cậu 8 tuổi ra đời Trong nhà đã lâu chưa từng có tiếng trẻ con khóc nỉ non Nên người lớn chỉ mà chú ý đến cô nhóc kia Khóc, lạnh, đói bụng, tài rầm Cô bé trở thành mối quan tâm hàng đầu trong nhà Đâm ra khó tránh khỏi chuyện Ba mẹ có chút sao nhãng với cậu con trai Lúc ấy song hỉ vẫn còn nhỏ Lần đầu tiên trong đời cậu phải đếm trải dư vị cô đơn Con người sẽ trưởng thành dần theo thời gian Người ta sẽ chẳng bao giờ chiều chuộng một đứa trẻ đã lớn Thời gian thấm khoát thoi đưa Song Khánh đã biết nói, biết đi, rồi đến nhà trẻ Cô từ nhỏ đã hoạt bát lanh lợi Đi đến đâu người ta cũng thích Ông bà Diệp coi cô như báo phật trong nhà Có một câu tục ngữ rất hay hoàng đế trọng đứa con cả Dân thường thương đứa con út Bình thường đứa con nhỏ tuổi nhất sẽ được cưng chiều nhiều hơn một chút Muốn chi, đây lại là một cô gái nhỏ. Người ta thường nói, con gái là chiếc ái bông của cha mẹ, cần được yêu thương hơn. Cho nên... Ngày lễ, ngày Tết, cả gia đình cậu đến chơi nhà họ hàng thân hữu. Song Khánh mặc áo chip bông ba đợt suy si màu phấn hồng, xinh đẹp tựa như nàng công chúa nhỏ. Rồi bước vào cửa, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên. Mọi người đều thích chơi đùa cùng cô, chọc cho cô bé thẹn, trốn vào trong ngực cha. Lúc này, vầy ngoài nhìn Song Hỷ ngồi bên cạnh sẽ trêu gẹo cậu Cháu nói xem, ba mẹ cháu thật bất công Yêu Song Khánh hơn yêu cháu Kiểu trêu kẹo này không biết chỉ là vui đùa hay có ác ý Lúc đó Song Hỷ vẫn còn nhỏ, thật thà gật đầu Bây giờ nhớ lại, có lẽ lúc ấy lòng cậu thật sự không có chút tạm niệm nào 14 tuổi, Song Hỷ đã coi như hiểu chuyện mà thả nhân cười nói Đương nhiên rồi ạ, Song Khánh nhỏ hơn cháu nhiều như vậy Bà mẹ thích em hơn một chút cũng là chuyện bình thường Nghe được câu này, cha mẹ cậu cũng thật bất ngờ Thấy vui mừng Trước kia không phải không có người từng nhắc khéo họ phải đối xử công bằng với cả cậu con trai Biểu tình lúc ấy của hai vợ chồng họ đều vô cùng kinh ngạc Bởi họ cảm thấy mình cũng đâu có bên trọng bên kinh Lòng bàn tay, mu bàn tay cũng đều là thịt cả Đứa con của mình sao có thể đối xử bất công với nó được Tuy rằng đôi khi để tay lên ngực tự hỏi Đích xác họ có luôn chiều Song Khánh hơn một chút Nhưng điều này đâu có gì là không đúng Song Khánh còn nhỏ như vậy Cha mẹ khó tránh khỏi thương cô hơn Song Hỷ lại là một người anh trai Lại lớn hơn em gái những 8 tuổi Chẳng lẽ lại có tâm tư muốn tranh giành tình cảm với em gái mình sao Bây giờ nghe được câu trả lời của đứa con nhỏ Hai vợ chồng đều yên tâm Đương nhiên họ không ý thức được rằng Câu nói kia tuy là thực tâm của Song Hỷ nhưng trong hoàn cảnh không có lấy mực bậc tha cho cậu bước xuống, chỉ sợ ngay chính cậu cũng không tin vào câu nói đó. Trẻ con vốn nhạy cảm, dù là trai hay gái, đến khi trưởng thành, lòng tự trọng cũng càng cao, bị mọi người thương hại, nói cậu không có địa vị gì trong lòng cha mẹ, cậu cũng không như còn nhỏ thản nhiên thừa nhận nữa. Đứa con trưởng thành sẽ không ganh ghét với em gái, vì thế ông bà rất yên tâm, tiếp tục yêu thương cô con gái nhỏ. Cũng không phải họ cố ý xem nhẹ đứa con cả Ai lại cố ý trước Như họ đã nói Lòng bàn tay, mu bàn tay cũng đều là thịt Nhưng hai người họ khinh hay chặn con trai Chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống thường nhảy Cũng có thể thấy được Khi cả nhà đi cùng nhau xong Khánh thường đi giữa cha và mẹ Tay lồi tay kéo sôi nổi Nói có bao nhiêu hoạt bát thì có bấy nhiêu Vị trí của song hỷ thì bất định Khi thì đi bên cạnh mẹ Khi thì đi bên cạnh cha Hai tay đút trong túi áo Nhìn từ phía sau Ba người kia gắn bó như một thể Chỉ riêng cậu lá tách ra song khảnh riu rít vui vẻ như con chim khách nhỏ Rồi kéo cha mẹ đi vòng quanh xem náo nhiệt Chỉ mình xong hỉ bị bỏ quên Theo sau cũng không được mà Không theo sau cũng không xong Cảnh tượng này rơi vào mắt người em họ Là một cô thiếu nữ mới lớn còn mơ mộng Ấy vậy mà dùng một giọng điệu như gặp chuyện may nói Mẹ May mà con được mẹ sinh ra Thấy không? Mắt quan sát của người ngoài thật tinh nhạy Tuy rằng hai bà chồng ông bà dẹp kiên quyết không thừa nhận Tuy song hỉ cũng cố gắng giữ mặt mũi của mình Nhưng chuyện cha mẹ song hỉ không mặn mà gì với cậu Là chuyện mà trong họ hàng thân tích đều biết rõ Chương 2 Ngày một 1 tháng 5 hàng năm Hầu như bà dẹp đều đi chơi với bạn bè Năm nay mừng nông ra thế này, năm sau mừng nông ra thế khác Một ngày vui vẻ cứ chơi qua như vậy Nhưng ngày nghỉ năm nay, bà Diệp khéo léo từ chối tất cả lời mời của bạn bè Hai ngày trước bắt đầu đi chuẩn bị các món ăn ngon Bởi vì Song Khánh về nhà Nói đến câu gái này chính là niệm tự hào của ông bà Diệp Song Khánh ngày trước chỉ có thể nói là ngọt ngào lanh lợi thôi Dung mạo kỳ thuật cũng không xuất chúng lắm Nhưng vì con sâu trí có thể biến thành thiên nga Khi cô 12-13 tuổi Dần dần có thiên hướng trở thành một người đẹp Khi đó đang thực hành Việc bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ con Nếu có thể đạt được giải thưởng gì đó Con đường tương lai không phải cũng thuận lợi hơn sao Cũng từng có người giải xích nhắm qua song Khánh Khen cô có thiên phú Nhưng ông bà dẹp nỡ lòng nào, nào để cô phải chịu khổ Sau khi bàn bá bà quyết định Vẫn để con gái học vũ đạo thì hơn Học vũ đạo vẫn phải khổ luyện Hơn nữa cha mẹ cô muốn cô lấy việc học làm trọng Nên cuối cùng song khánh học mùa cũng chẳng đến nơi đền trốn Nhưng những kiến thức cơ bản học trong nhiều năm như vậy Cũng không hẳn là vô ích Giá người ấy đôi chân ấy So với những người con gái khác Chân cô lại càng thon dài thẳng tắp hơn Chỉ dương dáng hình thôi cũng đủ làn là bản ông mê mẩn tâm hồn rồi Khi lên trung học Cậu ấm nhà cục trưởng cục công an học cùng lớp với cô theo đuổi cô Khi nói về điều này Về mặt bà Diệp mà chút tác ý việc này đã trở thành chuyện cho họ hàng phân tích tán thưởng là cậu ông cục trưởng cục công an đây nhé đối với những người nghèo như họ mà nói lọt vào mắt xanh của cậu ta chứng tỏ song khoáng có sức hút cỡ nào vì thế cái tin con gái nhà họ diệp là một người đẹp đã lan đi ra khắp họ hàng thân hữu tuy vô cùng đáng ý nhưng kỳ thật bà diệp vẫn vì chuyện cậu ấm kia theo đuổi con gái bà mà đau đầu nhức óc trẻ con thì biết cái gì chứ Ngoài miệng thì nói thích Nhưng tương lai có đủ tài lực để lo cho cô hay sao đứng trên lập trường của một người trưởng thành Mà phân tích và suy nghĩ sâu xa Thì yêu sớm có gì tốt chứ Sẽ chỉ hủy hoại con người mà thôi Cho nên Sau khi ở bên ngoài thổi phẩm mọi chuyện xong Bà Diệp về nhà Chỉ dạy từng đường đi nước bước cho song khánh Phân tích lợi và hại Học và yêu đều đáng xem trọng Nhưng yêu sớm chỉ hại chỉ không có lợi Sau một hồi lấy lý để nói Lấy tình để khuyên Dưới cục cũng mang được đứa con gái đang yêu sớm trở về con đường đúng đắn Tới khi Song Khánh thi vào cấp 3 ấy, Ông bà Diệp quả thực biến thân thành hiếu tử hiếu nữ Đi theo làm tùy tùng Hầu hạ Song Khánh không chê vào đâu được Thậm chí còn vì nhà hàng xóm làm đáng tang Mà cãi nhau một trận Lý do là vì nhạc đám ma là ảnh hưởng đến con gái họ nghỉ nơi Đúng như nguyện của họ Song Khánh vào một trường cấp 3 lý tưởng Có là miễn nhân cấp 3 thì cuộc sống vẫn giống như mọi học sinh cấp 3 bình thường khác, học hành nhiều rồi chuyện ong bướm. Bà Diệp lại triển khai kế hoạch bảo vệ, tùy thời ân cần dạy bảo, dặn xong khái ngàn và đường không thể lầm lỡ. Bà đã sơn đoán được với vốn sẵn có của con gái bà, chỉ cần tấm lòng có thể bao dung một chút, coi như vừa qua được mọi thử thách trong cuộc đời, tiến đồ tuyệt đối vô lượng. Đối với phụ nữ, cho dù có được sự nghiệp cũng không đáng để người ta hâm mộ Chỉ khi có một tấm chồng đẹp trai, có tiền, có thế Đó mới là một người phụ nữ thành công Những suy nghĩ của hủ này, có lẽ như cô gái trẻ bây giờ sẽ cười nhạt Nhưng thật ra đây là vấn đề mà người mẹ thường suy ngẫm cẩn thận vì đứa con Từ nhỏ đến giờ, Sang Khánh vẫn được dạy bảo lại tư tưởng này Cô cũng cảm thấy lời mẹ nói rất có lý Tuy rằng đối với tình yêu, cô cũng có vài phần tò mò nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, tập trung vào việc học tập, Song Khánh thi đậu nguyện vọng một trường đại học kỳ ở Trung Quốc cũng vào loại nhất nhì, hơn nữa cô còn đỗ thủ khoa văn, ngay cả bộ trưởng bộ giáo dục cũng tới tận nhà chúc mừng. Vào kỳ nghỉ hè, vợ chồng ông bà dập mở 32 bàn tiệc ở một nhà hàng sang trọng, chiếu đãi tất cả thân hiếu cùng thầy cô bạn bè của Song Khánh. Người con gái này làm cho họ có thể mở mày mở mặt. Khi cái cách giáo dục kinh tế xã hội có chuyển biến, xã hội thượng lưu bất cầu có câu cửa miệng, tốt nghiệp đại học tức thành thất nghiệp, nhưng hiển nhiên song Khánh không nằm trong số những kẻ thất nghiệp. Cô học hệ ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Pháp, muốn học tiếng Anh sẽ phải trải qua một cuộc thi khảo sát. Ấy vậy mà cô đã tự học được, nói lưu loát ba thứ tiếng, cả làm tiền đồ của cô thêm rộng mở. Sau đó thuận lợi được mời vào làm trong một khách sạn do một nhà tư bản nổi tiếng đầu tư, từ nay về sau một bước lên trời trở thành một tiểu thư phong tư hiểu điệu thuộc tầng lớp tri thức con đi nhà dạ mẹ lo lắng để có thể tiện liên lạc với con gái vợ chồng ông bà dẹp vội mua máy tính để thường xuyên nhìn thấy cô mới an tâm thỉnh thoảng lại tán gẫu với cô mà song khánh dường như cũng không hề giấu cha mẹ điều gì từ công việc đến cuộc sống sinh hoạt nghe cô riu riu cái bao nhiêu là chuyện níu thú ông bà dẹp mới cảm nhận rõ được con gái đã bay đến một nơi cao xa mà họ không thể với tới Lần đầu tiên nghe từ miệng Song Khánh cái tên Kinh, hai vợ chồng cũng không để ý bởi vì theo sau cái tên đó cô còn một chàng dài tiếng Anh. Hơn nữa, năm ngoài có một tục lệ, vào nữa họ phải sửa lại tên cũ của mình. Bây giờ Song Khánh không còn gọi là Song Khánh nữa, tên cô là Vivian. Kinh là cấp trên trực tiếp của Song Khánh, một lần thì có năm lần cô nhắc đến. Cứ thế, với tần suất dày đặc của cái tên Kinh, càng ngày càng được đề cập nhiều hơn Kinh tuần tú, Kinh có năng lực Hôm nay cùng Kinh ra ngoài ăn cơm Anh cười đùa với cô Chưa giờ không hề phát hiện anh lại hài hước đến vậy Trong lòng bà Diệp lại một lần nữa dậy sóng Bà nói bóng nơi gió hỏi về Kinh Đáng tiếc ở nước ngoài rất coi trọng chuyện riêng tư Ngay cả tiền luôn của nhau cũng không được hỏi đến Song Khánh vừa mới tới đó không bao lâu Nên không biết được nhiều chuyện lắm Tuy nhiên Song Khánh làm việc ở khách sạn càng lâu Thì càng biết nhiều chuyện về Kinh Anh đi du học ở Mỹ về, năm nay 32, là người có năng lực, hiện đang làm quản lý cấp cao, điều kiện trong nhà cũng rất tốt, là con trai độc đinh, trước mắt vẫn độc thân, chưa có đối tượng hẹn hò. Lấy tiêu chuẩn cho con rè của bà Diệp màn nói, bà vô cùng hài lòng, mặc dù tin tức có chút mơ hồ, nhưng nói thế nào, xem trường cậu ta vẫn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất có tiền đồ, chỉ tiếc khoảng cách địa lý quá xa. Không có cách nào tự mình kiểm tra được tính cách người này May thay, cơ hội rất nhanh đã đến Lần này mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn Kinh và Song Khánh cùng về nước Trên danh nghĩa là nghỉ phép Đồng thời xem xét việc làm ăn bên này Nhưng nếu đoạn đến đây Át hẳn sẽ không chỉ vì công bờ chứ Cho dù anh không định tới thăm hỏi gia đình họ Nhưng Song Khánh đã tận tình mời Lý do là cha mẹ muốn cảm ơn anh Đã chiều của con gái họ Chắc anh cũng sẽ không chối từ